ừng quý vị đau hữu đã quay trở lại với kênh bắt audioấn Đ đầuo tông thì tiếp tục ngày hôm nay bác xin gửi đến các đồ hữu tập 59 của bộ Truyện giờ Kỳ được sinh đạo tác giả Nhâm Ngã Tiếu của dòng độc của mình là bắt audio thì hiện tại ở cuối tập trước là đã biết được long mạch đại lục này là ở dưới Long mạch phá vấn cái gì rồi à, đó chính là mấy cái đầu yêu da cực kỳ to lắng thì bọn chúng chỉ còn lại là thi cốt mà thôi nhưng mà Khương Trường Sinh dự đoán là sau khi bọn chúng Là thoát ra ngoài Sẽ có thể là sống trở lại Bởi vì bọn chúng có bất diệt chi thân Không cách nào tiêu diệt được cả Mà về phần không chỉ là Long mạch đại lục này Tất cả những cái đại lục có chứa Long mạch Đều là có phong ấn cả Lúc này là đều đang là muốn phá phong rồi Khương Trường Sinh sau khi tiến vào bên trong Lòng đất điều tra Thì lúc này hắn cũng đã là khá là hoảng sợ À chưa biết xử lý như thế nào Rồi Vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào, bác mời tất cả các đầu hữu cùng với mình đến với tập 59 của bộ truyện Dạ Kỳ. Trưởng sinh đạo. Trong đình viện, Khương Trưởng sinh đột nhiên tan biến đi, những người khác hấn chờ đợi, không dám tùy tiện hành động. Khương sinh thi triển một hành động thật cấp tốc xuyên qua mấy vạn trượng sâu ở dưới địa tầng. Tới đến không gian dưới lòng đất, nước biển vẫn còn tại điên cuồng dũng mảnh để mà lão lên. Bản tồn đến tận đây, Khương Trường Sinh cảm nhận được rõ ràng là tồn tại một cái loại yêu lực rất là khổng lồ, là yêu lực của mấy cái yêu dao kia đang kéo lấy nước biển tuần dưới hướng mặt đất. Hắn còn phát hiện một điểm nữa, vùng biển này ẩn chứa một cái đội linh khí võ đạo cực kỳ nồng năng. Nước biển có thể là linh khí võ đạo ngân tụng mà thành. Cái trắng của Khương trực sinh mở ra đại đạo chi nhẵn kim mua mắn ra. Hắn đem Việt Thế Thụ khổng lồ phóng xuất ra. Việt Thế Thụ rơi vào bên trong đại dương mênh mông, nhứt lên kinh đạo hải lãng. Hình thể của nó là quá khổng lồ. Sau khi rơi vào bên trong hải dương, ngọn cây vậy mà vẫn dính vào phía đỉnh đất ở trên. Ngại... Việt Thế Thụ bị hù dọa cho hướng dụng. Nó đang ngủ. Đột nhiên liền bị chuyển ra đây. Khương trực sinh mở miệng nói. Ngươi có thể hay không chống đỡ địa tầng ở phía trên Để cho nó không sụp lúng xuống hả Việc thầy thụ sửng sốt Mặc dù hoang mang Nhưng nó lập tức Dũi ra từ cái sợi cây mây Lớn như là rau rồng Xuyên thủng qua địa tầng ở phía trên Nó thôi động yêu lực ở bên trong cơ thể Nỗ lực bao trầm toàn bộ mặt đất Phạm gì này Quá rộng rồi Việc thầy thụ mở miệng nói Ngươi khí lo lắng Khương trường sinh mặt không biểu tình nói Chỉ cần ngươi chống đỡ ngươi sắp trở thành trụ cột của cái phếng đại lục này, khi vận khổng lồ đều sẽ tuấn hướng ngươi, có thể làm cho thân thể của ngươi không ngừng được thối luyện, có lẽ một ngày kia, ngươi sẽ siêu về không động thiên cảnh đi đến cảnh giới càng cao hơn nha. Nghe vậy, Diệt Thế Thụ trầm mặt một chút. Nó lúc này lại tốt ra càng nhiều cây mây để lọt vào bên trên đỉnh đất, để cho yêu lực của mình bao trầm cả cái đại địa này, ổn định đại địa. Khương Trường Sinh lại nhìn về phía Đại Dương Minh Mông bốc lên ở trung hoành của vực thế thụ. Xác hiện là nước biển này đang tại ăn mọn yêu thần của nó, đây cũng không phải là chuyện tốt. Cái mảnh đại dương mênh mông này đã bị là yêu lực có yêu giao ô nhiễm rồi, tuy là do linh khí vỏ đảo biến thành nhưng là tràn ngập nguy cơ. Khương Trường Sinh bỗng nhiên nghĩ đến một cái thần thông trước đó mình đã nắm giữ, lòng mi dãn ra. Người quyết định phải chống đỡ, về phần nước biển chung quanh cứ mặc kệ cho nó tuôn ra đi. Khương Trường Sinh vứt xuống một cái câu này liền biến mất, hắn thi triển ngũ hành động thực, khóc tốc lao ra mặt đất. Sóng một cơn thần đi vào bên trong trời cao. Hắn nhìn ra xa xa, nhìn vào phần cuối của mấy cái cột nước đang vọt lên từ mặt đất, phản phất như là nó muốn vọt thẳng lên tới bầu trời. Khư sinh hít xong một hơi, hắn nâng lên hai tay, bắt đầu thi triển ra Đại tự tại thác hải thực. Hắn dùng thần niệm bao trùm cục nước ở phương xa, đem nó dẫn hướng về phía trên sông chuẩn của mình. Cái cục nước bên mong kia bắt đầu vặn vẹo, cục nước về hướng của Khư sinh. Nước biển thao thao bất triệt cũng đi theo mà bay tới. Hình thành một cái thiên hào hùng vĩ Bay qua các dãy núi Để cho võ giả cùng với bạch y vệ Ở dọc đường ngẹn hỏng nhìn chân trói Lần này khứ trực sinh dự định Là vận dụng toàn lực của mình Nếu phải cứu Vậy liên cứu toàn bộ thiên hạ đi Dù sao thì tính độ hơn quả của hắn Đã phân tán ở các nơi của đại lục rồi Ánh mắt của hắn ngưng tụ Giữ mi tâm lần nữa mở ra đại đạo chi nhãn Trở cho thần niệm của hắn phết trương Đi đến một cái mức độ Mà có thể bao trùm toàn bộ đại lục này Chí dương thần quang sau đầu của hắn bắn ra cường quang, che đậy mặt mũi của hắn, để cho người ta không nhìn thấy được đại đạo chi nhẵn. Lúc này, bà tính trong kinh thành cũng chú ý tới thân ảnh của Khương Rượt Sinh. Ủa, đó là vậy? Là đạo tổ đó trời, đạo tổ lên tay rồi, đạo tổ mà tôi cũng không biết rồi hả? Chuyện gì xảy ra? Ủa, vừa rồi tiếng vang là kết làm của đạo tổ à? Khào đứng, cái người mau gì đứng kìa, có yêu vật kìa. Ơ, đậu, đậu, đậu, đậu, bà nội trà đó, yêu vật gì mà, trái cười trái gấm, khủng bố vậy. Bách tính năng kinh hồ, nhưng rất nhanh, liền bị tình cảnh là một cái phương hướng khá khác hấp dẫn. Chỉ thấy có một cái khỏa đầu dao lớn như là cự nhạc ở trên không trung xây quanh, đang phun ra nút vào, vỏ đậu lên khí giữa thiên địa. Hai mắt của nó tét phát ra hồng quang, mặc dù tại giữa ban ngày cũng lộ ra kinh dị và đáng sợ. Mà tám cái khỏa đầu dao khác, đang tại trên bầu trời các nơi của thiên hạ xây quanh Đồng nhận cũng là phun ra nút vào võ đạo đinh ký Mang đến sự hoảng sợ và tuyệt vọng Cho người trong thiên hạ này Khương Triệt lúc này đứng tại Phía trước của người thư phòng Xa xa nhìn đầu dao ở chân trời Hắn trượt thỏ con mắt toàn thân đã run rễ bẫy Ừ ưu đỏ là cái gì ừ, Vì sao lại có thể có yêu vật lớn như vậy chứ Khương Triệt lâm bấm một mình Trong giọng nói rằng hắn hoảng sợ Chỉ là một cái đầu Liền to tới ngàn trượng rồi Rất có thể tưởng tượng là bản thân của nó Sẽ là lớn tới bao nhiêu Mặc dù cách nhau rất xa Cũng là tràn ngập lực lượng rung đầu thị giác Hắn không khỏi nhìn dị hướng Trên đỉnh đầu của mình Khương trực sinh cao cao tại thượng Như là chịu lấy một cái khỏa mặt trời nhỏ bao phủ Hấp dẫn một cái đầu thiên hà dũng mảnh lâu tới Khương trực không rõ là đạo tổ đang muốn làm gì Nhưng hắn chỉ có thể đem hy vọng Ký thác tại trên thân của đạo tổ Lúc này sương mù của Long Khởi Sơn Bổng Nhiên bị sông mở Một cái đầu thân ảnh như là mũi tên bay Đi Mục tiêu chính là cái đầu ở xa Dịp tầm địch, nghệ súc, giảm dịu nhân tộc, cùng mẹ người muốn chết à. Dịp tâm địch phẫn nộ quát một tiếng thanh âm vô cùng to, vì bách tính của kinh hành mang tới hy vọng. Cùng lúc đó, sau trong lòng đất, cơ võ quân dọc theo một cái đầu dòng nước, đi tới cái phiến không gian ở bên trong lòng đất. Lúc nàng nhìn thấy diệt thế thụ, đồ mi thành tố nhếu chặt, sắc ý là nổi lên. Mặt người của diệt thế thụ vừa thấy được là cơ võ quân liền vô vàng kêu lên. Đừng có đấu thủ nha, ta là đạo tổ phải tới đắc cái con điên kia. Ta đang chống đỡ mặt đất cho các ngươi, đừng làm hỏng chức tốt của ta. Nếu là bình thường, nó căn bản không đem cơ võ quân này để vào trong mắt. Thế nhưng nó hiện tại là yêu lực bị khống tán, chống đỡ đại địa mà vẫn còn phải chịu đựng nước bể ngân mọt, cực kỳ là khó chịu. Nghe được hai chữ đạo tổ, cơ võ quân sử sốt. Nguyên lai ngươi thật là bị đạo tổ thu phục à? Thích không được à? Cơ võ quân nói một mình. Nàng lúc trước không có tìm được thi thể của việc thế thụ, một mực ở trong lòng còn có sầu lo. Hoài nghi là do đạo tổ mang đi, thế nhưng nàng không nghĩ ra, đạo tổ có thể đem việc thế thụ giấu ở nơi nào, không nghĩ là giấu trong lòng đất. Cũng không đúng. Nàng vừa rồi xuống tới, thời điểm đó rõ ràng thấy một cái khỏa, đầu dâu cực kỳ là khủng bố, cái loại yêu lực kia, làm cho nàng nhìn mà sợ, căng bản không dám ngăn trở. Nàng lại nghĩ tới, hai cái chữ là phái tới trong lời nói của việc thế thụ, nói cách khác, Diệt thế thụ này vừa mới tới. Vậy nó từ đâu mà tới? Thân thể to con bự chà bá như nó. Không có khả năng, không có động tính gì à? Xem ra, ngươi cũng nhận biết đảo trổ. Nó đã như vậy, giúp thằng ngăn cách nước biển thung quanh đi. Thật sự là quá khó tiếp thụ rồi. Thành âm của diệt thế thụ lại là lần nữa truyền đánh, ngữ khí tràn ngập thống khổ. Cơ võ quân do dự một chút, vẫn là bay tế trên nhanh càng của nó. Nàng lúc này dùng một chữ vỗ vào bên trên dịch thế thụ. Chân khí cốc tốc lan trạm, bao trùm toàn bộ thân cây phía dưới của diệt thế thụ, dùng chân khí bản thân của nàng bảo hộ thân thiện của nó. Giờ khắc này, cơ võ quân thấy một cái sự quan đường trước này chưa từng có. Nàng vậy mà đang bảo hộ yêu vật, hơn nữa còn là yêu vật đã từng tàn sát qua nhân tộc, xích chút nữa cũng đã giết chết nàng. Nàng nỗ lực không nghĩ lung tung nữa, mà là đem ánh mắt nhìn về cái phiến không gian trong lòng đất này, suy nghĩ đến cùng là xảy ra cái chuyện ôn dịch gì. Một bên khác ở bên trên bầu trời. Khi cục nước ở bên ngoài Tây Châu kết nối đến bên trên sông chuẩn của hư không trường sinh, thần niệm quán lúc này cũng là đã bắt được cục nước kia thiên hạ, lấy dùng đại tự tại thác thuật, hút chúng nó đến đây. Trong lúc nhất thời, cục nước đáng sợ các nơi thiên hạ vặn vẹo, hướng về cùng một cái phương hướng mà dũng mãnh lao tới. Nước biển hình thành từng cái đầu thiên hạ ầm ầm sóng dậy, không có vẩy xuống mặt đất, mà là rơi về phía phần cuối của thiên địa vô cùng là hùng vĩ. Một màn này hù dọa vô số người Khi Khương Triệt Thấy thiên hà vụt trời kinh thành Hắn bỗng nhiên ngây người Chẳng lẽ Lão Tổ Tông thật sự là tiên thần Mặc dù Khương Trường Sinh Đã làm qua rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng Nhưng bởi vì hắn quá thân cận Hắn luôn cho rằng Khương Trường Sinh là võ giả có cảnh giới rất là cao thâm Nhưng bây giờ nhìn lại Tiệt nói không phải là võ giả tuyệt đối là tiên thần Nước biển trùng trùng điệp điệp Từ bên trong lòng đất bay ra Thăng đến độ cao mấy trăm trượng, hình thành những cái cầu hình vòm to lớn. Một chỗ khác, dũng mãnh lao tới kinh thành, giống như là một cái đầu thiên hà rộng lớn, gần trăm trượng, cực kỳ là tráng quan. Dốc đường, bệ tính, bệ y vệ, võ giả, binh sĩ, thương nhân không khỏi đều lộ ra vẻ mặt rung động. Ánh mắt của bọn hắn nhìn đến tư ảnh lóe mắt đang tập trung thiên hà ở kinh thành kia, ánh mắt biến thành nhiệt và kính sợ. Khương Trường Sinh giơ cao hai tay, nước biển các phương ngưng tụ ở trên sông chuẩn của hắn. Hình thành một cái hồ nước khổng lồ, trôi nổi ở vùng trời Kinh Thành, nhưng cũng không có một cái giọt nước nào rơi xuống phía dưới cả. Nhìn thấy, cái hồ nước trên đỉnh đầu của đạo tổ càng lúc càng lớn, Kinh Thành lắm vào bên trong nấu động. Ủa, cái này để đó là tiếng đất rồi, võ học cũng không thể làm được đến trình độ như vậy đâu. Đạo tổ đến trường là muốn làm cái gì vậy? Người xem thế nước kia đi, nếu không có đạo tổ nhất định là trùng kết tiên châu rồi, vậy bao nhiêu hoa màu phòng ốc, bao nhiêu người sẽ chết chứ? Ê, không chỉ như thế đâu nha, ta mới từ ngoài thành trở về, nghe nói nước kia còn có tính ăn mọn, y như acid vậy đó. Ồ, acid là cái gì vậy? Ôi trời ơi, kiến thức nồng khẳng quá đi, axit đó chính là nước miếng của cự yêu đó. Ồ, cựu yêu làm ra axit đó nha. Ánh mắt chân chúng rơi vào bên trên cái đầu dao to lớn ở chân trời. Nó vẫn còn đang ở đó xoay quanh, phun ra nút vào, vỏ đạo linh khí giữa thiên địa, quánh người lượng lờ, yêu vụ cuồn cuộn. Một cái thân ảnh đang là dây vô với nó. Nhưng vô luận là hắn tiến công như thế nào cũng không cách nào, làm cái đầu dao này bị thương. Đầu dao không có linh trí, cho nên không có phản kích dịp thầm địch. Nhưng chính bởi vì là như thế, dịp thầm địch mới cảm nhận được khuất nhục to lớn. Hắn thi triển đủ loại tiệt học, thậm chí mở ra đại kim cương thần thể, vẫn không cách nào phá được phòng ngự của đối phương. Hắn không thể không dừng tay, quay đầu nhìn về phía đầu tổ. Khương trường sinh thì đang chuyên tâm thi triển đại tư tại Thác Hải Thực, đối với chính cái đầu dao phân tán ở vùng trời Long Mạnh Đại Lục. Hắn tạm thời không có quản được. Hắn tính qua thực lực của chính cái đầu dao này, nhưng không tính ra được. Rất rõ ràng, đầu dao này vẫn là tử vật. Chúng nó hấp thu võ đạo linh khí, sợ là muốn xác chết vùng dậy để mà phục sinh. Bởi quả nếu là như thế, khương trực sinh cũng có những biện pháp khác để mà kiềm chế. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trân trời phương Tây xuất hiện một cái đầu thiên hạ, đang vọt về hướng của kinh thành. Nhìn thấy một màn này, bác tính trong kinh thành biết được là tai ương này không chỉ xuất hiện ở tiên Châu, những châu khác cũng có. Mà sắc thực là như thế. Khương Trật Sinh dùng thần niệm tính toán một thoáng, toàn bộ long mạch đại lục có 73 cái cột nước, tất cả đều phân bố ở các long mạch vương triều. Trước mắt, hết thảy cột nước đều đang vọt tới Khương Trật Sinh, tốc độ cực là nhanh. Tám cái đầu dao khác cũng dẫn tới các triệu thiên hạ quản hút, những cái đầu dao này tỷ ý bài hấp thu võ đạo linh khí dọc đường, cực kỳ là giỏi người. Người trong thiên hạ đều chưa từng gặp qua yêu vật to lớn như vậy. Mà lại chỉ là một cái đầu lâu Tiệt vọng cùng dấu hoảng sợ lan tràn Khắp cả lòng mạch đại lục Khương trượt sinh không lo được trấn an Người trong thiên hạ Hắn chuyên tâm thi trưởng thần thông Thời gian trôi qua một nén nhăn Lại có một cái đầu thiên hạ bay tới Ba đầu thiên hà kết nối Ở bên trong cái hồ nước Bên trên sông trưởng của khương trực sinh Khiến cho hồ nước càng lúc càng lớn Rất nhiều đường đi ở Kinh Thành Bị thiên hà và hồ nước cho đậy Tất cả mọi người khẩn trương nước nhìn một bằng này Đám người Bạch Kỳ đứng bên trên vết núi Long Khởi Sơn Ngưỡng vọng Khương Trường Sinh Trước đó là giờ núi Bây giờ là chuyển biển hả Bạch Kỳ cảm khái Khương Tiễn nói Người ta cảm thấy càng giống là nắm biển hơn nha Hắn nhìn về phía muốn nhắn Khương Trường Sinh Trong ánh mắt tràn đầy vết sùng bái Vô luận là hắn đi chỗ nào Gặp qua cường giải như thế nào Nhưng gia gia của hắn vĩnh viễn Vẫn là người mạnh nhất hắn từng thấy qua Kiếm thần thì nhìn về phía một cái phương hương khác Chỉ thấy là dịp trở về Gọi đi thôi, yêu dao này cứ để cho đạo tổ giải quyết, người không có đủ lực đau cô Kiếm thần khuyên nhủ, dịp tâm địch gật đầu, bị khuất đến cực điểm. Hắn chưa bao giờ đánh qua trận chiến nào khó chịu như thế, mặc dù đối mặt với đạo tổ cũng không có cảm giác này. Đối mặt với đạo tổ chỉ có hoảng sợ, đối mặt với cái đầu dao kia, hoàn toàn là tiêu hao khí lực của mình một cách vô ích. Thời gian dần trôi qua, càng ngày càng nhiều tiếng hào vọt tới cho khuất cả bầu trời. Làm cho cả kinh thành bị hồ nước lớn cho đậy Đã không thể dùng từ hồ nước Để mà dung nữa Hàng tông là một cái thủy cầu Lập lè hào quang màu lâm bạc Thể tích của nó đã khổng lồ hơn toàn bộ kinh thành Không có thể tưởng tượng Nhiều nước như vậy nếu trùng kích thành trì Thì lại là tình cảnh kinh khủng cơ bực nào Thiên hà khổng lồ Dài nhất vượt qua 20 vạn dặm Còn có thiên hà càng xa Đang mai dự hướng đại cảnh Người cùng với yêu dọc đường không khỏi ngạn họng Nhìn chân trói Nhưng Tiến Hà trao cao ở trên không Như là chim ngưỡng thần thích Những người đến từ Vương Triều Thế lực hải ngoại khác trong kinh thành Dùng dập ghi chép một màn này Bọn hắn một lần nữa ước định lại thực lực của Đạo Tổ Đạo Tổ như thế Đại cảnh như thế Không thể cùng tranh đấu được rồi Mà đợi đến khi cả 73 đầu thiên hạ khắp thiên hạ tụ tập tới Quả nhiên là che khuất cả bầu trời Đường kính thủy cầu to lớn Trên hai tay của Khương Trường Sinh Đã đi đến mức độ không thể dùng thị lực để mà tính toán Tiêu hào thật là lớn à Khương Trường Sinh yên lặng suy nghĩ Không chỉ là tiêu hao cực lớn Về linh lực Cũng đối với thần hồn là tiêu hao rất lớn Hắn cần dùng thần niệm bao trùm Hầm ngầm thần bí các nơi thiên hạ Mà khoảng cách cách xa nhất Đã vượt qua 600.000 dặm Cái đó là khoảng cách phạm nhân dựa vào cả đời mình Đều đi không tới nổi đâu Cũng may là hết thể cuộc nước Đều đã ổn định chảy về phía của Khương Trường Sinh Không có ủ thành tai họa thao thiên gì Ánh mắt của hắn nhìn về hướng chân trời Đầu dao to lớn đã rời đi Không chỉ là nó Những cái đầu dao khác Khắp nơi trong thiên hạ Đều bay về phía Tây Muốn rời khỏi đại cảnh Khương trực sinh thi triển Thiên địa vô cực chi nhẵn Nhìn về phương Tây Hắn thấy từng đoạn từng đoạn yêu thân Đang theo tay hải tụ tập mà đến Bên ngoài thân Rất giống như là chính cái đầu dao Chẳng lẽ là cùng một thể sao Khương trực sinh nhú mại Hắn tạm thời không rảnh để mà ngăn cản Trước bảo vệ đại cảnh rồi lại nói Hắn cuối đầu nhìn lại Không gian nước biển dưới mặt đất Đã giảm xuống hơn phần nữa Việc thế thụ thành công chống đỡ mặt đất Cây mây của nó tốt ra vô số rưỡi cây Lan tràn trên mặt đất Bao trùm không biết là bao nhiêu địa bàn của Vương Triều Ở bên trên mặt đất Tuy là đang cố gắng chống đỡ Nhưng nó vẫn là có hết sức Dù cho cao thủ bác động tiên Muốn chống đỡ một cái phiến đại lục Cũng là rất khó khăn Cơ võ quân thay việc thiết thụ ngăn cản nước biển ăn Mòn Ánh mắt của nàng nhìn về phía việc thiết thụ tràn ngập kính nể. Bất kể nó như thế nào Dực Thế Thụ có thể chống đỡ đất đai bao la của đại lục, Phần lực lượng này đầy đủ để nàng sinh ra sự kính trọng đối với nó rồi. Đồng thời, nàng sinh ra cái sự khâm phục đối với Khương Trực Sinh, vậy mà có thể suy nghĩ lợi dụng Dực Thế Thụ giữ được long mạch đại lục. Nàng trước đó nhận định phong ấn long mạch này bị phá đi, các châu của đại cảnh đều sẽ sụp đổ, thậm chí có khả năng dẫn phát ra toàn bộ đại lực bị nứt ra chiêm vào bên trong đại biển. Hiện tại coi như rất tốt rồi, giải trừ được họa của long mạch mà long mạch đại lục thì vẫn còn. Lại một lần củaớ thiên hạ thiên mệnh vỏ đế không phải đau tổ lại còn có thể là ai câu Vvõ quân yên lặng suy nghĩ đang nhớ về miêu tả tiên đóng của vận thánh Thánh Triều trong lòng chờ mong trước nay chưa từng có sau đó mấy kênh giờ không gian nước biển dưới mặt đất trực để khô cạn đi nhưng mà thiên hạ ở bên trên bầu trời vẫn cần thời gian bay về phía của cô được sinh mặt trời lặng mặt trăng lênêm tối buồn sống tối đêm này bác tính các thành Ti Châu đều có thểì vào giấc ngủ Bởi vì bọn hắn ngưỡng đầu đã có thể thấy trùng trùng điệp điệp thiên hà sợ là thiên hạ rơi xuống. Kinh thành càng là náo động đến cực điểm. Khương triệt thông qua Bạch Y Vệ điều tra đến tình huống các nơi của thiên hạ. Nguyên lai, like, mấy cái đầu thiên hà này không chỉ đến từ những châu khác của đại cảnh, mà cũng đến từ các vương triệu khác. Đạo tổ không chỉ là cứu vớt đại cảnh, còn có toàn bộ thiên hạ này. Đây quả thật là khác biệt với thái độ trước khi của đạo tổ. Nếu người trong thiên hạ nhận ân tình của Ngài, phần ân tình này cũng không thể mai mơ qua. Khương Trị cầm bút lên, bắt đầu viết thánh chỉ, chuẩn bị chiêu cấu thiên hạ, không chỉ để cho con nhân của Đại Cảnh biết được chân tứng, cũng muốn để cho người khác trèo thiên hạ, hiểu được ân tình của đầu tổ. Một đêm này, chú định trước là vô số người khó mà ngủ được. Trăng bạc chậm đại hạ xuống, tia ánh sáng mặt trời sáng sớm đầu tiên từ phía chân trời lướt đến. Bách Tính các thành thị châu vội vã đi ra cửa nhà mình. Một đêm không ngủ, mắt của bọn họ đã thăm quần. bọn hắn có lẽ là rất buồn ngủ. Nhưng mà, khi nhìn tình cảnh trên bầu trời, buồn ngủ trong nháy mắt không còn nữa, từng người đều là há to mồm. Chỉ thấy một cái thủy cầu vô cùng to lớn trôi nổi trên bầu trời. Viên thủy cầu này to lớn đến nỗi để cho tầm mắt của mọi người không thể nào thu hết vào bên trong mắt. Hơn phân nữa, đường nét của thủy cầu bị thành trề và dãy núi cuối thiên địa châu khuất Nhưng là trong bạc trên trời sắp rơi xuống. Nước. Rung động vô sông Giờ khác này Phạm là người nhìn thấy trí cầu Đều cảm nhận được bản thân của mình Cực kỳ nhỏ bé Phòng ấn của lòng mạch bị phá Yêu vật sức trế Yêu lực chi hải Muốn bao phủ thiên hạ Đạo tổ dụng lực lượng tiên nhân Tụ tập yêu lực chi hải Cất nơi thiên hạ Nắm biển mà đứng Bảo đảm Lòng mạch đền lục hoàn chính Bảo hộ thiên nhân thiên hạ Một cái tên bạch y vệ Dục ngựa chạy trên đường phố thành Trì Cao giọng hô hào Không ngừng lặp lại cái đoạn văn này Cảnh tượng như vậy xuất hiện bên trong thành triệt các châu Trong vòng một đêm Dựa vào truyền thống trận tin tức cấp tốc truyền khắp 149 châu Của đại cảnh Long Mạch Đại Lục Còn về việc truyền đến Vương Triều khác Còn cần nhiều thời gian hơn Ở vùng trận Kinh Thành Khương trực sinh khẽ nhú mại Thí cậu phía trên đã cùng muốn lớn hơn toàn bộ thi châu cao vút trong mây Khó mà ước lượng được độ cao của nó Mà trong lượng của nó thì không cần phải nói Không có cách nào ước lượng nổi Mặc dù thi triển đại tự tại thắng hải thực, hắn cũng cảm nhận được sự trầm trọng. Thông qua thần niệm, hắn biết được thiên hà còn lại cũng sắp hoàn toàn dung nhập vào bên trong thủy cầu. Khi đó hắn có thể nắm biển rời đi long mạch đại lục, đưa đến chỗ của yêu tộc. Ánh mắt của Khương Trường Sinh nhìn về phía Tây Hải, Chính cái đầu dâu cùng với những yêu thân khác đã ngưng tụ cùng một chỗ, lại là một cái đầu cự dâu chính đầu, thân như là mãng xà, Khoát lên trên vảy rắn màu đỏ thẫm, Còn mọc ra một cái đôi cánh cực lớn. Nó đang an tĩnh trôi nổi ở trên biển Vỏ đạo linh khí giữa thiên địa Chui vào bên trong cơ thể của nó Trở cho thân thể tàn phế của nó dùng hợp lại Xem ra chờ nó phục sinh Còn cần một đoạn thời gian rất dài Khương trực sinh thu hồi tầm mắt Chương tâm tụ hải nắm biển Một mực đến giữa trưa Hết thảy thiên hà đã dung nhập vào bên trong thủy cầu ở trên trời Lại không còn thiên hà nữa Khương trực sinh nắm biển rời đi Cách tóc bay ra khỏi tiên châu bay dịp phương Nam Phương Nam là nơi có nhiều ưu nhất Có thể mượn nhờ tính ăn mòn của nước biển Diệt đi được một đám yêu vật rồi Khương Triệt đứng ở trước ngựa thư phòng Bình tĩnh nhìn bóng lưng của Khương Trường Sinh rời đi Hắn thấy không rõ Bóng dáng của Khương Trường Sinh Nhưng nhìn thấy thủy cầu trò lớn ru động lòng người Thế gian không có bất kỳ Một cái ngọn núi nào khổng lồ Hơn cái thủy cầu này Ít nhất bên trên lông mạch đại lục là không có Ê Phụ Hoàng à Đạo tổ thật là lợi hại mà Ngãi là thiên nhân đúng không ạ Một tên thiếu niên đứng bên cạnh của Khương triệt phấn hỏi Hắn tên là Khương Khánh, là hàng tử tiếp nhận nhân vương truyền thừa từ Thượng Thiên Hoàng Đế. Công lực mạnh mẽ, mặc dù vẫn là thiếu niên, nhưng tỏ ra khí thế vẫn là tràn ngập cảm giác áp bách. Ờ, ngảy là tiên nhân, là tiên nhân thủ hộ đại cảnh, là trưởng bối quan trọng nhất của Khương gia. Khương triệt đáp, ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt thì là phức tạp. Khương Khánh xúc động hỏi. Ngay sau khi việc này kết thúc, phụ hoàng có thể dẫn ta đi gặp lão nhân gia ông ta hay không? Tôi muốn bái ông ta làm sư phụ ra. Người chớ có giọng trưởng, người quên lão nhân gia ông ta là sư phụ của ai sao? Khương Triệt Hường Lạnh nói, hắn đột nhiên hiểu rõ vì sao năm đó từng thiên hoàng đế đối đại với hắn như vậy. Biết được Khương Triệt sinh chính là lão tổ của hắn, rất nhiều chuyện ở trong mắt của hắn đã biến đổi. Khương Khánh vò đầu, cười nói, <cười> Ê, đúng đây là di như thần cây nhắc không chịu tờn. Nhưng nếu có thể để cho nhi thần Đi học được một chiều nữa thức của Ngãi Cũng có thể chứ Hình ảnh của đạo tổ nắm biển rời đi Ấn tượng thật sâu trong lòng của hắn Khiến cho hắn khó mà quên Khương trưa quay người ném một câu nói tiếp theo Đến lúc đó là nhìn đi Nhìn một chút đạo tổ Xem người có duyên với Ngãi hay không Khương Khánh lưu lại tại chỗ Như có được suy nghĩ Ở một bên khác Khương trường sinh khắp tốc bay ra đại lục Bay về phía Thiên Hải Hải dương cầu khổng lồ xúc lên biển mây. Thế không thể đỡ. Đội tiền võ giả lang thang trên biển, không khỏi ngưỡng đầu nhìn lại, đều là há tô mòm. Mặt lộ ra vẻ vẻ không thể tin. Ê, đó là cái gì vậy? Trở người, có người kìa. Ủa, trời ơi, đây là quỷ trưởng hay là thật đây? Cho dù là nước, trò lỗ vô thổi, trần khí sao có thể nâng lên nổi chứ? Người kia đến thì đại cảnh. Chẳng lẽ là đạo tử có đệ cảnh sao? Sắc thật nha. Chỉ có đạo tổ của Đại Cảnh mới có thể làm được. Nghe đồn. Đạo tổ của Đại Cảnh chính là tiên nhân. Hôm nay gặp mặt quả nhiên là không thể tưởng tưởng à. Đây tuyệt đối không phải là trình độ. Mà bó học có thể đạt tới đâu. Khương trường sinh không để ý đến cái tiếng kinh ngạc khó tin dọc đường. Hắn một bên bay lượng, một bên tìm kiếm một cái nơi thích hợp. Rất nhanh, hắn tìm đến một cái quần đảo yêu khí nồng đậm. Trong vòng phương viên, mấy chục dặm không nhìn thấy vết chân người. Chỉ có khí tức của yêu thú Từ Từng các vận triều đều đang có vào Rất nhiều thế lực đơn độc cư trú Ở hải đảo dùng nhập đầu nhập vào vận triều Dẫn đến có rất nhiều vùng biển không có người Đây cũng là cơ hội Do yêu thú tụ tập Khương trụ sinh tăng thêm tốc độ Cũng không lâu lắm Hắn lướt qua thiên hải Vẫn là một đường hướng dịp phía nam Dẫm theo con đường này Không biết hắn đã kinh diễm bao nhiêu người Mở mang cho truyền thiết đậu tổ nắm biển Sau thời gian một nén nhăn Khương trụ sinh dừng lại Vùng biển ở phía trước vô cùng âm u Nước biển hiện lên một màu đen Xâm nhiên kinh dị Yêu khí hội tụ thành sương mù dày đặc bàng bạc Mơ hồ có khả năng nhìn thấy Rất là nhiều thân ảnh to lớn chập trùng Ở bên trong sương mù Phía trên quần đảo có các loại yêu cầm chiếm cứ Liết nhìn lại Quần đảo co vào trong tầm mắt của khu trực sinh Hắn thấy được một màn để cho da đầu của mình tươi dậy Rất là nhiều yêu thú Nhiều tới số lượng cực kỳ khủng bố Càng đi về phía trước Trình độ yêu thú tụ tập Lãi là càng lớn, như là bầy trùng nhúc chung vào một chỗ. Hai tay của Khương Trừ Sinh vung về phía trước, thí cầu to lớn như tinh cầu khổng lồ nghiền ép mà tới, va vào ưu vũ trên biển. Khi thủy cầu đụng vào, một cái hải đảo nhỏ bé như là hạt bụi hành một tiếng, toàn bộ cầu phá toáng, nước biển bắn tung té mà xuống, Khương Trực Sinh quay ngoài. Mưa xa đầy trời, sau lưng của Khương Trực Sinh rơi xuống, thậm chí không thể dùng thứ mưa xa đó mà dung, mà là ngân hà trên trời như là vở đè. Bao phủ từng cái hải đảo Tiếng gào thét của yêu thú liên tiếp vang lên Khương trụ sinh Tan biến tại chỗ cũ Tiếng gào thét kinh thiên động địa Để cho vùng biển này như là luyện ngục thế gian Trở lại long mạch đại lục Hắn chui vào lòng đất Tới không gian dưới đất Hắn nhìn về phía diệt thế thụ Diệt thế thụ đã kết nối Hai tầng trên dưới của vỏ quả đất Từ thái cứng đờ, không còn đỏ Nhìn thấy khương trụ sinh xuất hiện Cơ võ quân lúc này bay tới hành lễ Không được xin hỏi. Vì sao ngươi mụt mực đỡ chú này? Cơ bổ quân trả lời. Ta sợ là nó nổi lên ý đồ xấu xa gì? Còn bà nó, ta đã liều mắn như vậy, ngươi còn không tin ta. Nhân tộc thật sự là hài hước mà. Việc cái thụ hờ lạnh nói, ngữ khi mịa mai. Cơ bổ quân nghe được mặc như là phủ băng, nhưng nàng không có cậy lại. Bởi vì trên thực tế, việc thứ thụ xác thật là chống lên cái phiến mặt đất này. Nàng mặc dù ghen ghét yêu tộc, nhưng... Rõ ràng ý lẽ. Khứa sinh nhìn về phía của Diệt Thế Tổ hỏi: "Còn có thể chống đỡ không?" Diệt Thế Thụ nói: "Có thể, bất quá là cố hết sức à." Khứa Trân nói: "Ngươi hẳn là có thể cảm nhận được khí vận của Long Mạch Đại Lục đang rơi xuống. Long Mạch mặc dù sụp đổ rồi, nhưng nơi này tụ tập khí vận mấy ngàn năm, đã để cho đại lục dưỡng thành quán tích khí vận, khí vận thiên hạ đều sẽ chui vào lòng đất, kích thích lên khí hóa đạo tăng trưởng." Diệt Thế Tổ lúc này lại nói: Quá thật là có thể ta cách khí à? à? không được núp quá nhiều, không thể ẩn đến võ đạo nhân tộc tu hành trên mặt đất nghe. Hiểu rõ. Diệt Tế Thụ đáp một câu, một nửa hồn của nó bị khôn hãy kình trân án. Đối với Khương Dự Sinh tự nhiên là nói vậy nghe nấy, cũng không phải là đáp ứng hư tình giả ý. Khương Sinh vung tay áo, mang theo Cơ Võ Quân đi, thi triển ngũ hành động thực cấp tốc đi vào bên trong đình viện ở lâu khai sơn. Sau khi hạ xuống, Cơ Võ Quân thoăn qua một thần. Mặt lộ ra phải kinh hãi Thật là nhanh à Nàng quay đầu nhìn về phía Khương Trường Sinh Khương Trường Sinh đã quay người Đi về phía phòng của mình Những người khác lúc này vây tới Nguy hiểm của Long Mạch đã dậy trời rồi Ta cần nghĩ người một tháng Đừng có ai làm phiền nha Trong lòng của mọi người tràn đầy kính nể Cảm thấy Khương Trường Sinh thật sự là không gì không làm được Bọn hắn lại bắt đầu thảo luận Tình cảnh Khương Trường Sinh nắm biển Có võ quân thì vẫn còn suy nghĩ về ngũ hành đô thực vừa rồi Quá là nhanh Quá nguy hiểm Ở trong phòng Khương trường sinh nhìn lên hai cái dòng nhắc nhỏ trước mắt Trên mặt này với tư cười Hệ thống Thái Hòa năm thứ ba Khí vận yêu tộc thiên hạ phóng đại Thân thể tàn phới của yêu thánh Phong ấn phía dưới lông mạch đại lục sông Pháp Phong ấn Ngước kịp thời ra tay Để cho mặt đất không có sụp lúng Vượt qua được một trường kiếp nạn Thu hoạch được ban thử sinh tồn Pháp bảo Kim Lân Ngọc Diệp X9 Thái Hòa năm thứ ba Yêu hãi do yêu lục Củ tiệt giao thánh Biến thành, mang đến hậu kiếp cho nhân dân Ngước kịp thời ra tay Của vớt thương sinh Long Mạch Đại Lục Vượt qua được một trường kiếp nặng Thu hoạch được ba thủ sinh tồn Thần Thông, Chưởng Trung Càng Khôn Khương trường sinh đã thành thói quen với Kim La Ngọc Diệp Cho nên càng cảm thấy hứng thú Về cái môn Thần Thông Chưởng Trung Càng Khôn Chưởng Trung Càng Khôn à Cũng không biết có khác biệt gì với Tụ lý càng khôn của đá nguyên tử Ở bên trong trang vô khí không đó À Tụ lý càng khôn của đá nguyên tử này là công mà có cái gốc cây nhân sâm đó các đầu. Sau đó bị ông thần Tôn Ngộ Không đến hái ăn xong rồi đầu luôn gốc cây của ta đó. Rồi cái chiêu lý càn khôn này là có thể là thu nhỏ Tôn Ngộ Không lại thu vào bên trong táo đó. Tiếp ha. Khư Trừ Sinh không có tiếp nhận truyền thừa thần thông này mà là bắt đầu củng cố linh lực. Lực tiêu hao này là quá lớn rồi. Hắn nhất định phải nghĩ ngợi thật tốt giữ trữ linh lực để cho mình đi đến trạng thái đỉnh phong. Mới có thể an tâm tiếp nhận truyền thừa thật thông. Hắn một bên nạp khí tu luyện. Một bên là nhìn về phương Tây. Thôi động thiên địa vô cực chi nhẵn. Vị trí củ tiệt Giao Thánh trước đó đã không còn thấy thân ảnh ở đâu. Ủa? Ưa làm sao mất tiêu rồi? Hắn quét tới các phương hướng khác nhau. Trong thời gian ngắn tìm không thấy củ tiệt Giao Thánh. Hắn chỉ có thể thu hỏi thầm mắt. Thôi, trước mặt kệ khôi phục linh lực là quan trọng nhất. Ta muốn biết củ tiệt Giao Thánh khi còn sống là mạnh bao nhiêu. Trước đó không biết tên của cụ Củ tiệt giao thánh, bây giờ biết được rồi, có lẽ là có thể tính tới. Cần tiêu hao 100 triệu giá trị hương quả có tiếp tục hay không? Không, khá lắm à, 100 triệu giá trị hương quả à. Sau khi Khương Trường sinh, đột phá, ngày ngày tu luyện, hiện tại giá trị hơn quả cũng mới hơn 70 triệu. Mặc dù giá trị hương quả không có nghĩa là thực lực, hắn có rất nhiều thần thông và pháp bảo thực lực của hắn vượt xa giá trị hơn quả. Nhưng mà đối phương chính là yêu thánh, chắc chắn có thủ đoạn của mình. Cũng ai tên này chích queo well rồi. Cho dù là phục sinh cũng cần có thời gian. Khương trực sinh hoài nghi yêu thánh giống như là võ đế thượng cổ sau khi phục sinh sẽ sinh ra linh trí mới. Về sau lại hỏi cơ võ quân một chút. Khương trực sinh nhắm mắt chuyên tâm liền công. Hai ngày sau, hắn bắt đầu tiếp nhận truyền thừa thần thông trong trí nhớ của trưởng Trung Cạc Hôn. Chưởng Trung Càng Khôn là một loại thần thông liên quan đến quy tắc không gian, có thể thu một cái vùng không gian và hết thể tồn tại bên trong đó, vào bên trong lòng bàn tay của mình. Vô cùng bá đạo, chỉ cần đủ mạnh, ngay cả toàn bộ thiên địa đều có thể thu vào trong lòng bàn tay. Thật sự là một cái thần thông bá đạo mà. Xem như là phiên bản cao cấp của Thái Diễn Bàn Sư thực Thái Diễn Bàn Sư Thật chỉ có thể dày núi, không thể di chuyển vật sống khổng lồ. Mà trưởng Trung Càng Khôn này là khác biệt hơn. Cái gì đều có thể thu. Dù cho kẻ địch cùng cảnh giới, cũng có thể thu vào trong lòng bàn tay. Có hiệu quả áp chiến nhất định, trừ phi đối phương mạnh hơn xa mình, bằng không thì là rất khó phá vỡ cái môn thần thông này. Khương Trường Sinh tiếp nhận xong truyền thừa, sức ra chính cái mảnh kêu là Ngọc Diệp. Hôm sau trời vừa sáng, hắn đi ra khỏi phòng, đi vào phía dưới của địa linh thụ, mọi người dồn dập nhìn về phía hắn. Khương Trường Sinh mở miệng hỏi. Cơ cô nương nè, thân thể tàn phế của yêu vật kia phá vỡ phong ấn, long mạch tụ tập cùng một chỗ rồi. Cần muốn bao lâu thời gian, nó mới có thể phục sinh hả? nghe vậy, sắc mặt của cơ võ quân đại biến, nàng tán ra nói. Phục sinh? Chẳng lẽ yêu này chính là yêu thánh? 5.000 năm trước, yêu tộc có bảy vị yêu thánh, điều mạnh mẽ, thông thiên triệt địa. Bọn án mặc dù không so được với võ đế, nhưng mà thân thể đã đi đến trình độ bất diệt rồi. Cái đầu lâu kia, xem ra là củ thiệt trao thánh. Hùng tàn nhất, nếu muốn phục sinh, ít nhất cần 10 năm. 10 năm là thời gian thai ngán linh trí mới. Trong khoảng thời gian này, nó sẽ tìm địa phương trốn đi, cho đến khi linh trí mới cùng với thân thể dung hợp, trở thành yêu thánh tái sinh. 10 năm, còn tốt, ít nhất không phải là ngay lập tức. Khương Trần Sinh yên lặng suy nghĩ. Diệp tầm địch lại tấm tắt lấy lòng kỳ lạ hỏi. Yêu cũng như thế, xem ra phần cuối của võ đạo là cho giá y những sinh ninh khác à? Các gương ngắm lại đi. Nửa và yêu nhọc nhằn khổ sở tập võ, thọ hết chất già, thân thể bị sinh linh mới đạt được. Một khi sinh linh tái sinh, Dặn này quá nhiều, không phải là trở thành chủ tộc mới, lại xương bá toàn bộ thiên địa này hay sao?" Lời hắn nói ra, để cho cô Võ quân lần nữa động dung, nàng muốn nói lại thôi. Nàng muốn phản bác, nhưng càng nghĩ càng thấy rất có khả năng, Trước đó sẽ dĩ không nghĩ tới là bởi vì một cái vị thượng cổ võ để phục sinh, hiện tại lại có yêu thánh phục sinh rồi. Nàng càng nghĩ càng là sợ hãi. Chẳng lẽ ngoại trừ yêu tộc Nhân tộc còn có gây địch càng đáng sợ hơn. Những người khác cũng trầm mặt, không nói gì. Vừa nghĩ tới cường giảm mạnh nhất các thời đại đã chết đi là phục sinh, cũng tạo kết thành chủ tộc mới, bọn hắn lại cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cái đó là tình cảnh ác mộng như thế nào? Khu trợ sinh lại mở lại. Chỉ là một cái lợi si đóng mà thôi, yêu thánh và võ đế cũng là người và yêu, mong muốn để bọn hắn đột kết lại rất khó à. Nhất là dưới tình huống số lượng càng ngày càng nhiều, chỉ cần có linh trí sẽ là có xung đột lợi Xung đột tư dục Kế gọi là chúng tộc Bất quá là tồn tại nhỏ yếu Bảo đọt sự ấm Cường giả không cần như thế Mọi người bừng tính đầy ngộ Đúng vậy à Vô lận là yêu thánh Hay là thượng cổ võ đế Bọn hắn đều đủ mạnh Cần gì phải hợp lại chứ Bạch kỳ lại tò mỏi Ngư vừa rồi nhắc đến Bảy đại yêu thánh Yêu thánh khác Có thể cũng muốn phục sinh hay không Chỉ là bọn hắn Không có việc phong ấn Dưới chân chúng ta Chúng ta không nhìn thấy à Ánh mắt của cơ võ quân phức tạp nói Không sai, yêu thánh khác cũng bị long mạch phong ấn. Nếu là củ tiệc cho thánh có thể phục sinh, yêu thánh khác chắc chắn cũng sẽ phục sinh. Toàn thân của Bạch Kỳ rung rẩy Kiếm thần lại cảm khai nói. thật sự là thế gian đại lộn trước đây chưa được có mà. Hoàng Thiên lại kêu lên. Không quan trọng, ta sẽ đại tài thống nhất yêu tạo. Không có người nào thèm đi tới nó. Tên này mặc dù thiên tư vô sông, nhưng muốn trở thành yêu đế. Nói dễ hơn là làm. Dựa theo cơ võ quân nói. Yêu tộc mặc dù có khí vận, nhưng không thể thành lập vận triệu yêu tộc. Chủng tộc bên trong yêu tộc cực kỳ là nhiều, mạnh như yêu tộc trí tôn cũng không có cách nào, chừng không hết trẻ yêu tộc cả. Muốn trở thành yêu đế thống nhất toàn bộ yêu tộc? Dòng tưởng... đã giao thành mất trí rồi, mặc dù lo lắng cho thiên hạ, nhưng đám người cơ Võ Quân cũng không thể không chịu chú luyện công. Chỉ có không ngừng mạnh lên mới có thể ngăn cản kiếp nạn sắp đến. Trong vòng 1 tháng sau, chứng Long mạch pháo tổ nắm biển điên cuồng truyền khắp toàn bộ Long mạch đại lục, điền đi khắp vùng biển ở bốn phương tám hướng, giá trị hơn quả của cơ trời sinh lần nữa tăng vọt. Lần này, tám 10, người của Long mạch đại lục trở lên đều thấy được thiên hạ hùng vĩ, chính mắt thấy được đầu tổ sáng tạo ra thần tích. Không còn bắn tính bắn nghi Khi nghe truyền thiết nữa Lần này nắm biển Lại để cho thế nhân liên tưởng đến Về núi trước kia Khởi tử hồi sinh trước kia Trải đậu thành binh trước kia Đạo tổ triệt để trở thành thần Ít nhất là trong lòng bọn họ là như thế Tốc độ giá trị hơn quả Tăng trưởng đã không kém hơn Hiền điểu trước đó mang tới tầng vọt Trên cái phiến đại lục này Đại cảnh đã thật lâu không có đi chiếm đột vương triều khác Cho nên giác quan của các triều Dành cho đại cảnh đã chuyển biến tốt đẹp hơn Bây giờ đạo tổ của Quốc vớt, thiên hạ thương sinh, vô lượng lập vương triều nào đều xuất hiện số lượng lớn bách tính của phụ đạo tổ, vì hắn thấp hơn. Thời gian phi tóc trôi qua, Thái Hòa năm thứ tư, trung tuần tháng 2, Tân Xuân vượt qua. Giá trị hương quả trước mắt là 698.094.998, sắp đạt tới mức là 7 ức giá trị hương quả. Chiếu theo tốc độ đề thăng, trong vòng 5 năm có thể vượt qua được 1 tỷ. Đây là tính toán dự gốc, lấy tốc độ trước mắt mà xem, chỉ là có thể càng nhanh hơn. Kiếp trước của Khương Sinh lúc thiết kế ra con game này, động không ít tâm tư vào giá trị hơn quả, lúc người chơi đột phá 1 tỷ giá trị hơn quả sẽ là mở ra công năng hơn quả mới. Hệ thống sinh mở ra không ít công năng cho giá trị hơn quả. Trước đó hơn quả thỉnh nguyện cũng không phải là hắn thiết kế, cho nên hắn không có tuyệt đối nắm bắt về công năng hơn quả. Mặc kệ là như thế nào, trong lòng còn có một cái mục tiêu chờ đợi cũng là chuyện tốt. Khất Trừ Sinh nhìn giá trị hơn quả của mình tâm tình vui vẻ, sau đó chờ đợi có khách đến thăm. Phụng Thiên Thiên tử cuối cùng cũng đã đến đại cảnh rồi. Mà cái tên thiên tử này cũng thật là gan dạ, hắn dám dùng cái tên thật của mình để báo cho Thành Nhi, quả nhiên là thôi gan lớn mật. Thấy hắn lớn mật như thế, Khất Trừ Sinh liền đồng ý gặp hắn một lần. Đại cảnh và Phụng Thiên một mực quan hệ là thù địch, chẳng qua những năm nay ngừng chiến, sẽ diễn ngân chiến. Vẫn là bởi vì khoảng cách quá xa, bằng không đại cảnh đã sớm đến tới rồi. Dịp tâm địch kiếm thần, Khương Tiện cũng cảm thấy rất hứng thú về Phụ Thi Thiên Tử. Đang thảo luận cái tên này vì sao tới đây? Rất nhanh, thanh nhi mang theo Phụ thiên Thiên Tử đến đây. Cái vị Phụ Thi Thiên Tử này, ăn mặc theo một cái phong cách công tử con nhà giàu. Phong thần tướng giật, tay cầm quạt xếp, mặt biếm cười, tiệt không có chút khẩn trương. Hắn tiến vào định viện, quét một vòng, sau đó đi đến trước mặt của Khương Rượu Sinh chấp tay lễ nói. Tài hạ, Phụng Thiên Thiên Tử, Lý Nhai, đặc biệt tới bác Phụng Đạo Tủ, đa tạ Đạo Tủ nguyện gặp ta một lần. Đối mặt với Khương Trường Sinh, hắn không có tự xưng là trẩm, tư thái rất là thấp. Khương Trường Sinh không có lên tiếng mà bình tĩnh nhìn chầm chầm há. Đạo Tổ tự nhiên không nói lời nào để cho Lý Nhai bắt đầu có chút khẩn trương. Cũng may Khương Tiễn mơ miệng, chỉ nghe hỏi. Người là Thiên Tử mới đang cơ, quên năng oán về đại cảnh về Phụng Thiên rồi sao? Lý Nhai quay đầu cười nói <cười> Vẫn chiều tri tranh Chính là quốc vận chi tranh Sao có thể gọi là ẩn oán đây Bây giờ ta dùng thân phận của Lý Nhà đến đây Vì cái gì không có liên quan gì tới quốc sự cả Mà là chuyện bản thân mình Ta muốn sáng lập ra một cái môn võ đạo Hy vọng đạo tổ chỉ bảo Nếu là đậu tổ nguyện ý Sau khi ta sáng lập thành công Nguyện lưu lại phương pháp tu hành Để cho đại cảnh cũng là thi hành cái môn võ đạo này Khương Trời Sinh lúc này mới nói Võ học muốn dùng khí vận Để điều động võ đạo linh khí thi triển ra Sáng thật xem như là sáng tạo ra cái mới Nhưng võ giả sở dĩ là võ giả Làm lớn mạnh tiểu phích bản thân Mới là than chút Không ngừng đột phát cực hạn thân thể Đây mới là võ đạo Ngay vậy Lý nhai một lần nữa nhìn về phía khu trực sinh nói Đạo tổ người nỗi có lý Nhưng chuyện trên đời này cũng không phải là nỗ lực thì có thể Võ đạo cũng là như thế Tư chất như là mã số Hạn chế tiền đồ có rất nhiều Võ giả Võ đạo của ta chính là vì người Có tư chất thân thể không đủ mạnh mà sáng tạo ra để cho bọn hắn mượn dùng khí vận của vận triều, dù sao khí vận của vận triều cũng là mỗi một việc bách tính tích lũy mà thành, bách tính cũng có tư cách để mà hưởng dụng chứ không phải chỉ riêng là võ giả. Lời vừa nói ra để cho mọi người lau mắt bài nhìn, bọn hắn vẫn là lần tiên nhìn thấy hoàng đế của chí lớn giống như thế này. Hoàng đế đại cảnh đều vì thiên hạ mà nỗ lực, nhưng chưa bao giờ có ý nghĩ như thế. Cầu Vũ Quân mở lại. Thánh Triều cũng có một vị đại thần đề cập qua mà suy nghĩ dạng này, đáng tiếc bị cái đám võ tướng trấn áp. Mong muốn phổ biến cái loại võ đạo này Tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến những võ giả tư chất mạnh mẽ Dù sao khí vận nhiều như thế Khi người đem nó mà trung bình phân phối ra Là chàng ép đối với võ giả Nắm giữ phần lớn khí vận rồi Lý nhai lại nói Thiên hạ Thái Bình tự nhiên không thích hợp Nhưng bây giờ yêu tộc đại họa đã tới rồi Nhân tộc từ văn thần võ tướng Cho tới bình dân bách tính đều phải tham chiến ta chẳng qua là hy vọng bọn họ có một chút sức chiến đấu Mà đạo của ta Có thể làm cho cường giả càng mạnh hơn nhiều Nếu gặp được cựu yêu kinh tế không thể đối đầu, số lượng không có ích là gì. Lúc này, để một người tụ tập toàn bộ khí vận tăng cường gấp bội, không phải cũng là có một cái hy vọng hay sao. cơ vỗ quân nghe xong, trong mắt lộ ra một cái tiêu tán thưởng, khứ trụ sinh cũng là thấy được hai cái chữ đại nghĩa từ trên người của liếng nhai này. Có lẽ hắn có tâm tư của mình. Nhưng, theo như lời của hắn nói, quả thật là có thể tăng thêm sinh cơ cho nhân tộc Khí vận này là một cái thứ huyền huyển, hoặc là khó hiểu. Nhân tộc và yêu tộc đều dùng khí vận thối liệu thể phách, mà nhân tộc ưu việt hơn một chút chính là sáng lập ra được vận triều, tụ tập khí vận một triệu, bảo đảm giang sơn mưa thượng gió hòa, Giảm bước tai nạn. Lý Nhai lúc này bỗng quỳ xuống, hướng Khương Trừ Sinh vào đầu nói: "Đạo tổ, xin ngài chỉ bảo ta." Khương Trừ Sinh nói: "Ngươi bây giờ đi đến Thiên Cương Châu, tìm kiếm giáo chủ của đạo tổ giáo, đại thánh, ngươi nhìn thấy hắn liền sẽ có cái ngộ ra." Ngay vậy Lý Nhanh ngẩn đầu, mặt lộ ra vẻ chần chờ. Hắn bắt được dĩ nói, ta đã bại lộ thân phận rồi, ta sẽ để cho đạo trưởng của Long Khởi Quang dấu giếm chuyện người tới đây. Đà ta đậu thủ, nếu như ta thành công, tất nhiên sẽ lại tới báo phổng ngày trước khi rời đi, lưu lại phương pháp tu hành. Lý Nhanh kích động nói, nghe xong hai chữ tệ thánh đã biết là cao nhân Đức đạo rồi. Hắn lần nữa hành lễ, sau đó vội vặn rời đi. Diệp tâm địch mới lời, Đợt sự tình hắn sau Nếu hắn thành công Phụng Thiên lại sẽ trở thành Kỳ địch của đại cảnh à Khương Trường Sinh bình tĩnh nói Luôn có thứ Nên vượt qua hạn chế Vương Triều Bằng không cả nhân tộc Khổ mà tiến lên được nha Cô võ quân tán thưởng nói Đạo tổ có đại cách cục Bản chất Vương Triều Nói cho cùng Vẫn là giả tâm của suốt người Chỉ là vừa hay Có thể tạo phúc cho nhiều người hơn Khương Trường Sinh Không có nói thêm lời nào Chuyên tâm thu luyện Mục tiêu hiện tại của hắn chính là nỗ lực tu luyện, nên đón Củ Tiệt Giao Thánh đến. Mặc dù Củ Tiệt Giao Thánh không nhất định là đến đây, nhưng ít ra muốn dùng nó để mà làm mục tiêu cho mình tu luyện. Đương nhiên, nếu là Củ Tiệt Giao Thánh tới, đánh không lại, hắn sẽ không tự chiến. Nhưng trước mắt mà nói, hắn là có thể đánh thắng được rồi. Củ Tiệt Giao Thánh này mới chẳng qua là nắm giữ được thể phách mạnh mẽ. Không có thể nào phát huy ra toàn bộ thực lực lúc trước của nó đâu. Trời xanh mây trắng, gió biển tươi mát, Lâm Hậu Thiên toàn thân áo đen ở trên lưng của Thiên Thương Lôi Ưng. Nhiều năm qua đi, khí chất của hắn trở nên thành thục. Trên mặt đã có râu ria nhạt nhạt. Ngay cả Thiên Thương Lôi Ưng cũng tăng thêm không quýt thường thế. Hình thể cũng lớn hơn rất nhiều. Không biết đại cảnh còn cách bao xa nữa. bất quả lúc trước gặp phải người từng nghe nói tới Thiên Hải. Cái chỗ kia hẳn là gần tới rồi. Lâm Hậu Thiên tự mình lắm bẩm trong mắt lộ ra vẻ chờ bất Hắn lại có chút khẩn trương Cũng không biết tiền bối ở chỗ nào của đại cảnh Người bên cạnh của là người như thế nào Hắn nên ở chung như thế nào với bọn họ Từ khi trải qua Cái chuyện thẩm lăng tông Lâm Hậu Thiên càng ngày càng cô tịch Dẫn đến hắn không muốn giao lưu Không có thoải mái Không có khí phách như ngày xưa Minh Thiên thương lươn phát ra một cái tiếng tề minh Giống như đang trấn ăn Lâm Hậu Thiên Lâm Hậu Thiên lũ ra nụ cười Sợ lên đầu của nó Có nó làm bạn, hắn không có cô độc. Đúng vào lúc này, Thiên Thư Lôi Ân bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, ánh mắt sắc bén dừng lại. Lâm Hạo Thiếu nhíu mày, đứng dậy rút ra một cái thanh cực kiếm ở trên lưng, chuẩn bị chiến đấu. Gió biển thổi áo bào đen của hắn bay phần phật, hắn đưa mắt nhìn lại, cũng không có phát hiện nguy hiểm gì. Hắn đang muốn mở miệng, phần cuối mặt biển bỗng nhiên nổ tung. Một con quái vật khổng lồ bay lên, như là một cái tòa cử nhạc từ đáy biển tốt ra, hình ảnh cực kỳ rung động. Cái đó là Lâm Hạo Thiên định nhìn lại, không khỏi lạ to mồm. Chỉ thấy một cái đầu sinh giống như là cự kình khổng lồ, phiêu ở phần cuối của mặt biển, thân thể che đại cả thái dương, tựa như là một dãy núi cao mấy ngàn trượng, ở phần cuối của mặt biển. Dọc theo cái con đường này, Lâm Hạo Thiên đã gặp qua rất nhiều thượng cổ kỳ thú, nhưng chưa bao giờ thấy qua con cự thú nào to lớn như thế. Mãn có thể nhìn ra được đối phương chẳng qua chỉ là lộ ra một cái nửa vắn người, thân thể còn lại lẫn giấu bên trong đại biển. Lâm Hậu Thiên vô ý thức muốn rút lui Nhưng đột nhiên phát giác được cái gì Lộ ra vẻ kinh nghi Sau khi tu hành bất bại lưng hồi kinh Hắn vô cùng mẩn cảm với khí thức Hắn có thể cảm nhận được cử thú kia Không có chút khí thức sinh mệnh nào Nó cách khác, cái tên này chết rồi Cử thú khổng lồ như vậy Là chết đi rồi Chẳng lẽ là cuộc tồn tại cái gia quả nào Cả kinh khủng hơn nữa hay sao Lâm Hậu Thiên để cho Thiên Thương Lương bay cao Rời sang mặt biển Bọn hắn không có rời đi Mà là lặng lặng quan sát Nhìn qua mấy ngày, cũng không có nhân vật nào cả khủng bố hơn xuất hiện, cũng không có yêu thú tới gần. Lâm Hậu Thiên cắn ra nói. Đi xem một chút, một phần vạn có đại cư duyên trì sau Người hắn có yêu huyết nuốt một ít máu thịt yêu vật, mạnh mẽ có thể làm cho hắn mạnh lên. cự thú phía trước mặc dù chết rồi, nhưng không có mùi hôi thối, tức là chưa có thối rửa. Bên trên một cái vách núi, Nam Tử ở bầu trắng lặng lặng tỉnh tọa. Vị nam tử mang theo mặt nà bạch cốt, thần bí xuất hiện sau lưng của hắn, nửa quỳ xuống, trầm giọng nói. đất cả bởi đại yêu Thánh đều phó phong mà ra, đa. đang ngủ say ở các vùng biển, tồn tại kia đã tiến đến thuộc phục rồi, bất quả... Bất quả cái gì? Rột hạ nghe nói một cái chuyện lạ nha. Nói đi, nam tử ở Bào trắng không có bỏ mất, tự hồ cũng không quan tâm. Mặt nà nam tử nói. Cả đại lục có long mạch đều là mặt đất rung động thường vô, vô số, thậm chí có đại lục còn chia ra thành các quần đảo. Vì chỉ có một cái phương đại lục không có chuyện gì. Đại lục kia ở vào hướng bắc của thiên hải, dùng long mạch để mà sưng tên, tên là long mạch đại lục. Ở bên trên đại lục xuất hiện một cái tồn tại cường đại gọi là Đạo Tổ. Hắn vậy mà nâng lên yêu hải do yêu lực yêu thánh biến thành ở trên cao, cũng là làm cho mặt đất không có sụp đổ, Trong bộ long mạch đại lục nhờ vậy mà không có bởi dịu tránh phá phong mà chịu ảnh hưởng gì. Nam tử áo bào trắng lúc này mới mở mắt ra, hơi nhú mày Nghe nói, thiên hải cùng với rất nhiều người hải đảo, đã nhìn thấy đạo tổ nắm biển đi về phía nam. Mà phương hóa đi tới, về sau xuất hiện số lượng lớn thi thể yêu thú, nước biển sôi trào. Chuyện này đã truyền ra tại mấy chục vùng biển, đạo tổ dành dương vô tận hải dương rồi. Sau khi nam tử mặt nạ nói xong, thân thể rung lên, nó đang trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Nam tử áo bào trắng đứng về hỏi, Nắm biển... Quả nhiên là nắm biển sao? Không sai, rất nhiều người nhìn thấy, không có giả được. Nghe nói, biển hắn nắm cho khuất cơ bầu trời lớn như là một cái phương đại lục. Hiện tại, thế nhân đều ca ngợi đạo tủ là tiên nhân tại thế à? Nam tử mặt nạ trầm giọng nói. Bên trong tiếng nói tràn đầy ý kính nể. Nam tử ở bào trắng quay người, nhìn nghiêng hướng về hắn, ánh mắt phức tạp nói. Nhân trọc lại sinh ra, nhân vật như vậy à? Nam tử mặt nạ nghe hiểu ý của hắn, nói. Không nhất định là võ đế, bởi vì đối phương không có giả tâm gì, chẳng qua là thủ hộ một phương vận triều, cũng không phải là thiên tử. Hắn cả ngày ở bên trong đậu quán tu đậu, không có mặt danh lợi gì cả. Nam tử áo bào trắng lại nói, Phải người lại tìm hiểu tin tức giảng, ta muốn hiểu toàn bộ sự tích quán hắn nha. Trừng mệnh! Mặt nạ Nam tử đáp một câu tăng biến tệ chủ. Nam tử áo bào trắng quay người, nhìn hướng chân trời, ánh mắt siêu hốt, tự nhủ. Thanh Trừng à, ngài có thực tính tế, có tiên nhân lâm hay là không hả? Rồi, bách sinh dừng tập 59 của bộ truyện Trường Sinh Đạo ở đây, hẹn gặp lại các đồ hữu tập 60 của bộ truyện này. Thì bộ truyện Trường Sinh Đạo này được bách chuyển thể từ bộ Vừa Thành Tướng Thần Con Cháu Đa Cầu Tha Sức Sơn của tác giả Nhâm Ngã Thiếu. Vì lý do là sở dính bản quyền nên phải đổi tên cho nên mong các đồ thông cảm. Cảm ơn các đồ đã theo dõi video cũng như là share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua.